Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ đây hắn tuyệt chẳng muốn lại có người vì hắn mà vọng mạng nữa. Thế cho nên mặc cho Hoàng Linh Lý Phượng lớn tiếng can can, rừng xoái vẫn nhất quyết tiến lên. Trường kiếm trong tay của hắn lây động, ngũ thức diệt hồn kiếm quét ra nhất thời kiếm quang đại thỉnh chia cắt thân thể của đám yêu tà đang vơi chặt ngách hàng. Hảo tiểu tử xứng là thân nam hy ngay không tiếc mạng thì lão già này cũng đâu có gì để tiếc, hay vì cô nương mau rời khỏi đây. Phía sau lưng của Dương Soái Nhân Thâm Tình vốn, Nhân Sâm Tình nọ vốn thu lu một góc vì sợ hãi, thế nhưng sự kinh quét thế chết không sờn của Dương Soái đã kích thích lão, toàn thân nhu lực của Nhân Sâm Tình ngàn năm bạo phát. Lão hướng hai người hoàng linh hô lớn, tiếp đó nối bước Dương Soái lao nhanh ra ngoài. Tiên tuẩn bổ tu vi cả đời ra sức đánh giết đám tàn dư của yêu tộc. Các người Hoàng Linh toàn thân hư nhược vì vừa nãy ra sức duy trì kết giới, khó nhọc mà nói, bên cạnh nàng Lý Vương Tình trạng cũng tương tự, cả hai đau khổ đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Soái đang dần khuất dạng giữa đám nhốn nháo yêu tà vây quanh. Biết sự tình đã không thể cứu vãn, Hoàng Linh cắn răng tế ra Liên Đăng vạc phô, kéo theo Lý Phượng nhắm nơi thừa yếu ớt, nhắm nơi thừa thớt yếu tài nhất mà lao đi. Muốn chạy sao? Được, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát. Phía cách đó không xa thì yếu tố bây giờ đã tọa trấn trên mỏm đá quan sát thế cục, hắn nhận ra Dương Soái thí mạng điểm mờ đường máu nên mọi sự tập trung vẫn đặt lên người của Hoàng Linh Lý Phượng. Hiện đại khi thấy bọn họ ý đồ giở đi, Thú yêu nọ lay thân tiến linh ngăn đón, giọng nói trầm đục của hắn mang theo, khiến cho tâm tình của Hoàng Linh trầm xuống tự nhủ không xong. Quả nhiên là thanh âm của Thú yêu vừa rất thì bất chợt hai đoạn dây leo to lớn đã vươn tới đánh ngã cả hai. Hoàng Linh vì che chắn cho Lý Phượng cho nên bị thương. Dây leo to lớn nọ không ngừng dừng lại ở đó, mà quấn chặt thân thể của Hoàng Linh Lý Phượng ra sức siết lại. Tại cả hai người cương khí tắc khô kiệt sau khi đã duy trì kết giới, liền đăng vực phù trong tay của Hoàng Linh vô lực rơi xuống, nói rõ nàng đã kiệt sức. Hai đại mỹ nữ muốn đi sao, đừng có mơ. Thanh âm tà mị của Thủ yêu ngay sát sau đầu của ngài nàng, giễu lều chinh thần cả hai cùng ngài một siết chặt theo từng tiếng cười ma quái của hắn. Ngay lúc mà cả hai tường chứng nhất là mọi chuyện đã kết thúc thì một tràng chu ngữ vang vọng trong đầu, cái đó là một cổ kiếm hình uy mãnh ập tới, mang theo tín niệm của một pháp sư chân chính lầm lẫm bổ xuống. Ngũ thức kiểm quyết diệt quỷ trừ yêu, phân hồn định phách chu diệt tà mị, ngọc hoàng chứng giám thiên địa sáng soi, cấp tốc thi lệnh chu tà. Chu Ngữ vừa dẫn thì thân ảnh Dương Soái trên tay nắm chặt trường kiếm công lão tới, toàn thân của hắn ta bùng lên một lửa dần kiếm quang, bảy mỗ bùa vây lý đầu của Thủ yêu không ngừng trùng kích, đem Dịch lão chặn đất mở ra cơ hội cho hai người Hoàng Linh tiếp tục chạy đi. Dương Soái đi mau. Lý Phương toàn thân đau nhức như vừa thoát khỏi vi khốn nàng đã vội nâng đỡ Hoàng Linh, chân bước đi miệng kêu lớn tiếng gọi. Thổ yêu bên kia thủ yêu dù sao cũng là một yêu linh sắp đột phá yêu tiên cấp bậc, đối diện với sự điên cuồng của một đại sư nhân là Dương Soái, lúc đầu nó có chút bất ngờ cho nên chật vật chống đỡ, nhưng về sau tiết tấu ra chiêu của Dương Soái có phần chậm lại vì xuống sức. Thổ yêu nó nắm bắt thời cơ phân kích, hiện tại mặc dù không thể phân sức đuổi bất hoàng linh lý phượng, nhưng vì khốn Dương Soái khiến hắn không thể rời đi là vẫn có thể Các ngươi đi trước, ta và Nhân Sâm Tình sẽ theo sau, đi đi." Dưới tình huống nguy cấp, Dương Soái cắn răng nói ra mấy lời cứng nhắc, đem Hoàng Linh Lý Phượng đuổi đi, phần mình thì ra sức múa kiếm, ngăn đón thế công dữ dội của những nhánh cây mà Thủ Yêu đánh tới. "Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiểu tử người làm ta thấy buồn nôn đó." Nhân diện xấu xí của Thủ Yêu tắt lên một tia giảo hoạt, vừa tấn công vừa buông lơi chiều chọc rừng sói. Phía bên kia Lý Phương nhìn qua thân thể mềm oặt của Hoàng Linh thì cắn răng gắn sức đỡ nàng. Ánh mắt mang theo đau thương, không đành lòng mà rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng chém giết cùng tiếng gào thét vang vọng cả một góc rừng. Kiếp này xem như ta sống không uổng phí tới đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net